Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật là, làm gì mà giữ như vậy, mang thai thì không thể làm việc sao, như thế nào nàng cũng không biết. Trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ mang thai, vẫn đi làm đấy thôi. Hốn tiểu tự ngươi làm chi mắng nàng, người có biết hay không là không thể dọa phụ nữ có thai, sẽ động thai khí. Tiêu thiên ngao nhìn thấy con giữ như vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Hắn hung thận trừng mắt, liếc lão ba một cái, ác thanh ác khí nói, lão giả thối. Ông ít quả chuyện của chúng ta đi. Vô nghĩa, hắn đương nhiên biết không thể dọa phụ nữ có thai, nhưng là vừa rồi hắn thật sự không thể khống chế được lửa giận của chính mình. Quay đầu lại, hắn thu lại vẻ tức giận của mình, nhìn nữ nhân mình yêu hồ nghi, khẽ hôn nhẹ một cái trấn an trên trán nàng, ôn nhu nói: "Ngoan, nói cho anh biết, trước khi anh đi vào, lão già thối kia đã nói gì với em, vì sao em lại khóc?" Em Giang Tình Quân ủy khuất cúi đầu, Tổng giám đốc nói về sau em sẽ không để cho em đi làm. Đáp án hoàn toàn không nghĩ tới. Làm cha tiêu Khải Phong nhất thời trận tròn hai mắt, há hốc mồm. Hắn không thể tin chừng nàng. Ý của em là nói bởi vì lão không cần em đi làm, cho nên em liền khóc. Nàng dùng sức gật đầu vài cái, vụng trộm kéo kéo quần áo hắn, nhỏ giọng nói. Khải Phong, anh giúp em nói với tổng giám đốc một chút được không? Nếu em không có việc làm, hai người chúng ta sẽ chết đói. Đằng tay vỗ chán mình một chút, nữ nhân ngốc này, cho dù hắn đã phá sản cũng có biện pháp dựng lại đông sơn. Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ hắn là một nam nhân sau khi phá sản liền cần đến nữ nhân phải nuôi mình sao? Trong thời gian này, hắn để nàng nuôi mình chính là đùa giỡn nàng được không? Lão gia, canh gà đến đây. Lúc này, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ buồn bã đang mang một bát canh gà từ bên ngoài đi vào. Thời điểm bà nhìn thấy Tiêu Khải Phong thì tay run lên, suýt nữa ném bay bát canh gà. May mắn chung bà ở bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt đón được lấy. Lão thải bà, người cẩn thận một chút nhé. Người phụ nữ ụt ịch vội vàng nhằm phía Tiêu Khải Phong, ôm lấy hắn, nước mắt chảy ròng ròng. Khải Phong thiếu ra, cậu rút củ cũng đã về nhà. Ta rất nhớ cậu, mấy năm nay cậu một người ở bên ngoài nhất định chịu không ít khổ cực đi, nhìn cậu gầy như vậy. Tùy ý để bà ôm chính mình Tiêu Khải Phong bất đắc dĩ mở miệng Trung tẩu, bà nên đi sắm kinh lão đi Cháu làm sao mà gầy Cháu so với trước kia đã béo lên nhiều đây chứ Ta nói gầy chính là gầy Không ăn đồ do trung tẩu nấu Thì cậu nhất định gầy Ta mặc kệ, cậu trở về sẽ lấy lại được thôi Nếu nói lại đi, ta liền đi cùng cậu Nói xong Bà đột nhiên buông tay ra Thiểu ra, cậu còn chưa có ăn cơm đi Cậu chờ một chút, ta đi làm vài món cậu thích ăn nhất nhé Công phu trong nhảy mắt, bà liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiêu Khải Phong im lặng thở dài một hơi. Chúng thẩu trước kia là bà mẫu của hắn, giống như người mẹ thứ hai. Đối với hắn còn tốt hơn cả đối với con của chính mình. Trung bá đem canh gà đưa đến bên người sang tình quân. Thiếu phu nhân, cô nhất định là đói bụng đi. Đến uống một chút canh gà, lão thái bà của ta kia nói canh gà đối với phụ nữ có thai là tốt nhất. Nàng vội vàng hướng ông khoát tay. Lão bà bá Ông nhận sai người rồi, cháu gọi là Giang Tình Quân, không phải là thiếu phu nhân nhà ông. Vóc xích, tiểu khải phong bị những lời này làm cho nhịn không được, phát ra một tiếng buồn cười. Tiểu ngu ngốc này thật đúng là làm đậu hắn. Lời nói ngốc như vậy cũng có thể nói ra, hắn xem như là ăn xong nàng. trương bá cũng mỉm cười nói. Thiếu phu nhân, ta không có nhận sai người, cô chính là thiếu phu nhân nhà chúng tôi. Nhưng mà... Mờ mịt nhìn ông... Lại nhìn tới bạn trai Nàng có chút bất lực nhẹ giọng thúc sục Khải Phong Anh mau giải thích một chút về lão bà bá nhé Em không phải là thiếu phu nhân gì đâu Em là lão bà của anh Trung bá là quản gia nhà chúng ta Ông hiển nhiên gọi em là thiếu phu nhân rồi Hắn rủng nịnh Giờ khuôn mặt phấn nộn của nàng một chút Sau đó đòn lấy canh gà trong tay Trung bá Cái miệng anh đào phấn nộn nhỏ Chậm rãi mở ra Mở ra Lại mở ra Ta đến nỗi đủ nhét vào một quả trứng đà điệu Kỳ quái Nàng như thế nào mê man Xong lập tức liền biến thành lão bảo của anh Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Chính mình sẽ trở thành lão bảo của anh Một muỗng canh gà đưa đến cái miệng Đang há to của nàng Ngoan Uống chút canh gà trước đi Chờ một chút Ăn cái gì rồi chúng ta lại về nhà Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại lập tức ôm nàng trở về, nhưng lại lo lắng đến tâm can bảo bối của hắn hiện tại trong bụng đang mang cục cưng của hắn. Hắn liền miễn cưỡng chịu đựng chính mình ở lại nơi làm cho hắn chán ghét này. Hắn không nỡ để tâm can bảo bối của hắn đói bụng. Thiếu ra, cậu không ở lại sao? Trông bá nghe được hắn tính rời đi, vội vàng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net